Thưa các bạn, trần trận cùng một số thanh niên trí thức ở Bắc Kinh về lao động ở thảo nguyên Mông Cổ. họ làm việc ở mục trường, trần trận ở tại nhà ông già Pilik, một người hiểu rõ cuộc sống trên thảo nguyên và rất an tường về loài sói Mông Cổ. từ sau lần trần trận và con ngựa ô chảm chán với bầy sói, cậu đã vỡ lẽ ra một số điều. con người sống trên thảo nguyên luôn bị sói bao vây. Họ thường xuyên phải tỉnh táo, phải đối mặt với loài sói Nhiều đêm, trần trận buộc phải tỉnh ngủ Vì đàn sói quấy nhiễu đều trại của dân du mục Một lần cậu đã chứng kiến một cuộc chiến đấu ác liệt giữa người và sói trong một đêm sông bão cuối năm Đàn sói đã tấn công đàn cừu của ông Pilik Ông Pilik chỉ huy đàn chó nhà bao vây không cho con sói thoát thân Cuối cùng, con sói gập cũng bị chó nhà cắn chết Từ ngày ấy Trần Trận ngày càng muốn tiếp cận, quan sát và nghiên cứu loài sói. Cậu nghĩ mình phải hiểu rõ về loài sói Thảo Nguyên thì mới hiểu được Thảo Nguyên và con người sống trên Thảo Nguyên mênh mông hoang xã. Đối với Trần Trận, có lẽ sói Thảo Nguyên là khâu bí ẩn nhất để có thể giải mã được điều cậu đang quan tâm dịp may đã đến trần trận được ông già pilet cho đi cùng ông đang theo dõi hoạt động của một đàn sói lớn trên thảo nguyên đàn sói đang bao vây một đàn dê vàng đàn dê dường như chưa nhận thấy nguy hiểm đang cận kề vẫn đang hối hả gặm cỏ đàn dê quá đông mải mê với cỏ thơm nên tỏ ra lơ là mất cảnh giác sau khi ấy, đàn sói chỉ có mấy chục con, với sự chỉ huy của sói đầu đàn, bùa vây rất thận trọng với động tác nhẹ nhàng chậm rãi. qua ống nhòm, trần trần hồi hộp theo dõi hành động của đàn sói, bởi đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến cảnh đàn sói bài binh bố trận kỹ lưỡng, bài bản khi chúng chuẩn bị tấn công đàn dây vàng trên thảo nguyên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 Alone, đám thành niên trí thức Bắc Kinh bị rớt xuống công dân loại 2 Hai năm qua, đám này đã có thể chăn cừu một mình Nhưng kiến thức săn bắn thì hãy còn biết đặt Vậy mà săn bắn chiếm vị trí rất quan trọng Trong phương thức sản xuất của vùng biên nội mông Tổ tiên người Bông Cổ là dân tộc săn bắn Cư trú tại thượng Lưu Hắc Long Giang Sau tiến dần về thảo nguyên Bông Cổ sống cuộc sống nửa săn bắn nửa chăn thả. Săn bắn là nguồn thu nhập quan trọng của mỗi gia đình, thậm chí là nguồn thu chính. ở thảo nguyên Erdon dân chăn ngựa có địa vị cao hơn cả. Những thợ săn giỏi thường xuất thân từ dân chăn ngựa. đám thanh niên trí thức rất ít người có thể trở thành dân chăn ngựa, mà nếu có thì cũng chỉ là người học việc, thân phận học trò. Vì vậy, khi cái tin sắp có cuộc săn lớn lan ra, Những thanh niên trí thức Bắc Kinh, Những tưởng mình đã là dân su một kiểu mới, Mới biết mình nhầm to. Trần trần ăn no thịt dây vàng, Nhận thêm một đùi, Quà biếu của Lam Mù Trác, Rồi đến luôn lều ông già Pilic. Đám thanh niên trí thức, Tuy đã có lều riêng, nhưng trần trận vẫn thích đến lều ông già căn lều của ông rộng và đẹp chắc chắn và rất ấm trên tường treo đầy thảm tranh đề tài tôn giáo dưới đất trải thảm tranh có hình hưu trắng trên chiếc bàn vuông bát bạc chậu đồng bình thiếc bày trên giá đều được lau chùi bóng lộn nơi đây vùng sâu vùng xa phong trào phá bốn cũ của Hồng Vệ Binh chưa kịp đến để rạch nát những tấm thảm treo tường của ông già Lều Mông Cổ của bọn Trần Trần có bốn thanh niên trí thức là bạn học cùng lớp của một trường phổ thông trung học Bắc Kinh trong đó có ba là con em của bọn xã hội đen đi tham quan đường tư bản chủ nghĩa bọn độc quyền học thuật phản động do cảnh ngộ tương tự Nên tư tưởng hòa đồng rất ác cảm với bọn hồng vệ binh ngu si rốt nát. Nên đầu mùa đông năm 1967, cùng nhau từ biệt Bắc Kinh ồn ào, đi tìm cuộc sống yên bình trên thảo nguyên nội bông. Họ đối xử tốt với nhau. Căn liều bông cổ của ông già y như đại bản doanh của một đại tù trưởng trên thảo nguyên. Bọn trần trần được bảo ban chăm sóc, khiến các cậu cảm thấy thân thiết và yên ổn. Hai năm nay, gia đình ông già coi trần trận những người trong nhà. Hai hòm sách đầy áp đem từ Bắc Kinh về, nhất là những sách liên quan tới lịch sử Bông Cổ viết bằng tiếng Trung Quốc hay bằng tiếng nước ngoài, càng thắt chặt mối quan hệ giữa ông già và cậu thanh niên người Hán. Ông già cực kỳ hiếu khách, từng có bạn là những nghệ nhân người mông họ biết nhiều lịch sử và truyền thuyết Bông Cổ. Trông thấy sách, nhất là được xem tranh binh họa và bản đồ. Ông già rất thích những quyển từ bông cỏ do những nhà văn, nhà từ học người Trung Quốc, người Nga, người Ba Tư và người các nước khác viết. biết chút ít chữ Hán, ông già tranh thủ dạy tiếng bông cỏ cho Trần Trận. Ông muốn càng sớm càng tốt giải mã những gì viết trong sách. Ông kể cho Trần Trận nghe chuyện kể bông cỏ. Sau hai năm. Cuộc đối thoại bằng hai ngữ mông hán giữa một già một trẻ đã diễn ra khá trôi chảy. Nhưng Trần Trần chưa dám kể trong giảng nghe người Trung Quốc xưa và một số nhà sử học phương Tây đã nhìn mông cổ bằng con mắt thù địch đầy ác ý. Về Thảo Nguyên, Trần Trần không bao giờ dám ngâm bài thơ mãn giang hồng của nhạc phi, không dám nhắc đến tiếu đàm khát ẩm. Cậu rất muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong lịch sử dân tộc nông canh và dân tộc du mục lại thù ghét nhau, mà vì sao dân tộc mông cổ với số dân ít ỏi lại bùng nổ như phản ứng nhiệt hạch đáng sợ đến thế trong lịch sử nhân loại. Trần trần, vốn không muốn Pilic, nhưng căn lều của ông già Philip nhưng Thảo Nguyên o Lôn màu mỡ đàn ra suốt ngày càng đông. Có đàn sau kỳ sinh nở lên tới ba nghìn con. Quá tầm một người chăn, do đó phải chia đàn. Trần trận cực chẳng đã phải rời căn lều bông cổ, Cùng ba thanh niên trí thức dựng lều ở riêng. Có cái tốt là không xa nơi ở cũ bao nhiêu, Cửu kêu chó sủa vẫn nghe thấy. Sớm tối đi về vẫn gặp nhau, Lều nọ sang lều kia ngồi chơi nóng yên ngựa đã tới, Tiếp tục câu chuyện bàn sở. Có điều lần này là chuyện dê vàng, không phải chuyện sói. Trần trận vén xèm cửa, Tấm thảm len dệt đồ án cát tường, bước vào trong lều, ngồi uống trà sữa trên tấm thảm dày. Ông già nói, đừng thấy người ta bắn được nhiều mà đỏ mắt lên. Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu đi lấy đầy một xe dê vàng đem về. Ba bốn hôm nay, tôi đã tăm cả vùng này, đã thấy chỗ nào có thể bắt dê vàng. Thật là đúng dịp, tôi cũng muốn cho cậu hiểu thêm về sói. Cậu luôn ca cầm sói có phải không? Người Hán là con cừu ăn cỏ nên giáp như thỏ đế. Người Bông Cổ ăn thịt nên bạo gan như sói. Mình, mình nên có cái gan của sói. Tinh mơ hôm sau, trần trần cùng ông già mai phục trên một cái dốc phía tây nam dãy đại sơn. Ông già không đem theo súng và chó, chỉ đem theo chiếc ống nhòm. Trần trần bấy bận theo ông già đi săn cáo. Nhưng đi tay không thế này là lần đầu. Cậu hỏi đi hỏi lại ông già. Phải chăng ông bắt xe bằng ống nhòm? Ông già chỉ cười mà không trả lời. Ông thích để cho học trò của ông chất đầy câu hỏi trong đầu khi học ông. Chỉ khi phát hiện đàn phói lặng lẽ bao vây đàn xe vàng, trần chần, chần mới đoán ra cách săn của ông già Pilic. Cậu khoái quá. Ông già cũng nhìn cậu mỉm cười láo lỉnh. Trần Trần thấy mình như ông lão đánh cá trong chuyện trai cò tranh ăn Nhưng cậu chỉ là ngư ông sởm Ngư ông đích thực Phải là ông Quy Ông già túc trí đa mưu của Thảo Nguyên Dẫn cậu đến đây để ngồi không ăn sẵn Từ lúc trong cái đàn sói Trần Trần quên cải rét, Máu chảy nhanh gấp đôi trong huyết quản Nỗi sợ của lần đầu gặp sói cũng tan biến Không một gợn gió trên bãi cỏ trong núi sâu trời hanh khô lạnh bút hai chân gần như cứng đờ phía dưới bụng khí lạnh ngày càng đậm giá có tấm đệm bằng da sói thì tốt quá một câu hỏi lóe lên bất chợt trong đầu trần trận hỏi ông già bác bảo đệm da sói là âm nhất ạ thợ săn và người dân ở đây săn được rất nhiều sói mà sao cháu chẳng thấy nhà nào dùng đệm da sói ngay cả sân chăn ngựa ngày đêm nằm trên tuyết cũng không dùng Cháu chỉ trông thấy ở nhà Đan Sai có điểm da sói Còn thấy bố Đan Sai có đôi bao chân bằng da sói bên ngoài chiếc quần da dê Mặt có lông ở bên ngoài Ông nói ống quần da sói rất tốt cho những người bị thấp khớp Mặc được mấy tháng Cái chân ông trước đây luôn lạnh ngắt bây giờ thì đã ra mồ hôi Bác à, bác gái cũng bị thấp khớp phải không ạ? Sao bác không may cho bác gái một đôi bao chân như thế? Ông già nói Nhà đan sai Thuộc dòng bông cổ đông bắc Quê cũ làm ruộng Có chăn nuôi tí chút Vùng đó người Hán đông Nên theo phong tục người Hán Đám dân ngụ cư này Đã quên thần linh của người bông cổ Mất gốc rồi Họ cho người chết vào quan tài gỗ Rồi đem chôn, Không để sói ăn Dĩ nhiên là họ dám ngủ đệm xa sói, Mặc quần xa sói. Trên thảo nguyên chỉ da sói lông sói là dày nhất rậm nhất chống rét tốt nhất hai tấm da cừu chồng lên nhau không ấm bằng một tấm da sói ông trời ưu ái loài sói ban cho bộ lông chống rét nhưng người mông cổ xưa nay không dùng da sói làm đệm vì kính trọng sói không kính trọng sói không phải người mông cổ đích thực người mông cổ thả chịu rét chứ không nằm đệm lông sói nằm đệm đông sói là miệt thị thần linh bông cổ mà như vậy thì linh hồn họ làm sao mà lên trời cháu thử đoán xem vì sao ông trời bảo vệ loài sói trần trận đáp bác có nói sói là hộ thần của đồng cỏ mà ông già nheo mắt cười đúng trời là cha đồng cỏ là mẹ sói ăn thịt những sinh vật làm hại đồng cỏ trời Không bảo vệ sói sao được. Đàn sói lại có những động thái mới. Hai người vội chiếc ống nhòm về phía những con sói ngẩng cao đầu, Nhưng chúng đã lại cúi xuống nằm im. Trần trần quan sát thật kỹ những con sói trong đáng cỏ cao, Nhưng không nhìn rõ chúng đám làm gì. Ông già đưa chiếc ống nhòm đơn cho trần trần, Để cậu ghép chúng lại, quan sát nguyên chiếc. Chiếc ống nhòm quân tụng này là của Liên Xô, bội số cao, ông ta nhặt được nơi xảy ra cuộc chiến xô nhật cách đây hơn 20 năm. Thảo Nguyên Ơn Lôn nằm ở vị trí phía Tây Nam dãy đại hưng yên chính bắc bắc kinh tiếp giáp với bông cỏ xưa nay la cua lien xo boi so cao ong ta nhat đuoc noi xay ra cuoc chien xo nhat cach đay hon 20 nam thao nguyen on lon nam o vi tri phia tay nam day đai hung yen chinh bac bac kinh tiep giap voi mong co xua nay la con đường nối vùng Đông Bắc với Thảo Nguyên Mông Cổ, là chiến trường cũ giữa các dân tộc các bộ tộc du mục, và cũng là nơi tranh chấp giữa các dân tộc du mục với dân tộc nông canh. Trong thế chiến thứ hai, cách biên giới không xa, nơi đây từng xảy ra trận kịch chiến trên quy mô lớn giữa Hồng quân Liên Xô và quân đội Nhật. Cuối thế chiến thứ hai, nơi đây cũng là con đường tiến quân của đội quân Xô-Mông đi Đông Bắc. Đến nay, ở Ân Lôn vẫn còn vết xe tăng như một con bương cản và những xác xe tăng xe bọc thép Liên Xô. Người dân ở đây hầu như đều có một vài thứ của Liên Xô, như lưỡi lê, bi đông, sẻm quân dụng, mũ sát, ống nhòm. Chiếc xích dài mai dùng để xích bê con là xích chống đầy của Sikomanka Liên Xô. Trong các đồ quân dụng đó, người Bông Cổ yêu thích nhất là ống nhòm, này đã trở thành công cụ sản xuất chủ yếu trên thảo nguyên. Dân Xu Mục Ơ Lôn thích cách ống nhòm đôi thành hai ống đơn. Vừa thu gọn thể tích Vừa tiện mang sách Và sử dụng bền gấp đôi Họ rất quý những gì họ chưa làm được Dân du một bông cổ Bắt tinh lắm Nhưng cũng không tinh bằng sói. Chỉ cần ống nhòm đơn Cũng nhìn xa hơn sói rồi Ông giả Pilik nói Từ khi có ống nhòm Người ta săn được nhiều hơn Ngựa lạc tìm thấy cũng dễ Nhưng ông giả lại nói Ông cảm thấy ánh mắt sói Cũng sắc sảo hơn trước kia Nếu mình dùng ống nhòm quan sát sói từ xa, có khi nhìn thấy con sói cũng đang nhìn mình không chớp. Trần trần ở với ông tà được nửa năm. Một hôm, ông lấy từ đáy hòm một chiếc ống nhòm đơn đưa cho cậu. Chuyện này khiến con trai của ông hơi bực, vì chiếc ống nhòm của Ba Tu là hàng nội. Cái ống nhòm liên xô này tuy rất cũ, nhưng độ phóng đại lớn, ống kính vẫn tốt nguyên, tuy vỏ ngoài đã rỗ lấm tấn. Trần trận thích mê, dùng vài điều bọc cẩn thận, cất kỹ, chỉ khi đi tìm bò lạc giúp bạn thì cậu mới đem theo. Trần trận súng ống nhòm sụp tạo bãi săn, được vũ trang bằng cặp bắt người đi săn này, máu săn tiềm mần trong người cậu được dịp trỗi dậy Tổ tiên của tất cả mọi người là thợ săn, đó là vai diễn đầu tiên của nhân loại trên thế giới, và cũng là vai diễn lâu đời nhất chần chần nghĩ mình từ cái nơi phát triển nhất là Bắc Kinh về nơi thảo nguyên hoang dã nhất này, sao mình không tiếp tục sống cuộc sống hoang dã để đếm lại cái thi vị được nắm vai diễn nguyên thủy của nhân loại. Cậu thấy đến bây giờ thuộc tính săn bắn của cậu mới được đánh thức thì quá buồn. tội rất buồn khi thấy mình là hậu duệ của bộ tộc nông canh. Các tộc nông canh trong khoảng thời gian mấy chục đời. Thậm chí hàng trăm đời ăn vào ăn cỏ trở nên nhát như cừu Mất đi từ lâu dòng máu du mục viêm hoàng Không những máu săn không còn Trái lại trở thành đối tượng săn đuổi của các cường quốc Đàn phói chưa có dấu hiệu hành động Trần trần gần như hết kiên nhẫn trước tính nhẫn nại của đàn phói Cậu hỏi ông già Đàn phói hôm nay có ý định bùa vây hay thôi hả bác? Phải chăng chúng đã đến tối với hành động? Ông già nói khẽ, Đánh trần mà không kiên nhẫn thì làm sao mà thắng? Thành cát tư hãn, Chỉ muốn xuống kỵ binh, Làm sao đánh bại trăm vạn quân kim, Chiếm mấy chục nước? Con sói không chỉ dựa vào sức mạnh, Mà còn phải biết kiên nhẫn. Kẻ thù đông đến mấy, mạnh đến mấy, Cũng có lúc hớ hình. Con ngựa to đùng mà hớ hình ấy Thì cũng bị con sói con ăn thịt Không kiên nhẫn thì không phải sói Không phải thợ săn Không phải thành cát tư hãn Cậu mà muốn hiểu sói Muốn hiểu thành cát tư hãn Thì trước hết phải kiên trì mai phục ở đây Thế ông già có vẻ không bằng lòng Trần trần không dám hỏi han gì thêm Cố tran khong dam hoi han gi them co ren cho mình tính kiên nhẫn Cậu chỉ ống nhòm vào một con sói Mà cậu đã quan sát nhiều lần Nó nằm im một chỗ Rất lâu Không hề đổi tư thế Sắp ông già đã dịu đi Cậu đã đoán ta sói đang đợi cái gì chưa Trần trần lắc đầu Ông già lại nói Sói đang đợi dê vàng ngủ gật Sau khi nó ăn no Trần trần tững người vội hỏi Ôi Sói thông minh đến thế hả bác Nó biết đợi dê vàng không chạy được mới ra tay Ông già nói Người hàn các cậu Không hiểu gì về sói Sói tình vì hơn cả con người Thế tôi hỏi cậu nhé Một mình con sói gọc Có bắt được một con dê gọc không? Trần trần nghĩ một thoáng trả lời Phải ba con Hai con đuổi Một con đón đầu thì mới bắt được Một chọn một thì không bắt nổi Ông già lắc đầu Cậu có tin không? Một con sói lợi hại Có thể một mình bắt dê vàng ngon ơ trần trận ngạc nhiên nhìn ông già cái mắt kiểu nào hả bác trong nghĩ không ra ông già nói sói có một tuyệt chiêu để bắt dê vàng ban ngày con sói chỉ canh chừng một con dê vàng chưa đụng vội đêm đến con dê tìm một chỗ khuất gió có cỏ dày nằm ngủ lúc này sói chưa bắt đổi dê vì khi ngủ mũi và tai dê không ngủ Hệ quất động là dê chạy liền sói đuổi không kịp Cả đêm sói không động thủ Phục một quãng xa mà đợi Sáng ra Xong một đêm Bảng quang dê đầy căng nước tiểu Đúng khi ấy thì sói mới sông lên Khi chạy dê không đái được Chỉ một quãng là bọng đái bị vỡ Chân sau lập tức bị chuột rút Không chạy được nữa Đó cậu xem Dê vàng chạy nhanh là thế Mà cũng có lúc chạy không được Những con sói dày kinh nghiệm biết đó là lúc có thể vồ được dê. Chỉ những con dê tinh khôn nửa đêm rời chỗ nằm rất ấm, đái bớt đi một nửa, thì lúc này mới chạy kịp. Dân Alôn thường dậy rất sớm cướp lấy con dê từ miệng con sói, mồ ra bụng dê đẩy nước đái Trần trần cười, Ôi trời ơi, có đánh chết thì cháu cũng không nghĩ ra lại có chuyện ấy. Quả là kiên trì, Mà người bông cổ quả danh ma thật Ông già cười khà Thì đã hẳn học trò của sói mà lại Phần lớn con dê vàng đã ngẩng đầu lên Cái bụng lại càng to vì cả đêm không đái Có con no quá phải chói chân ra mà đứng Ông già dùng ống nhòm quan sát hồi lâu rồi nói Dê không hoạt động nữa Sói sắp ra tay rồi Chẳng trận cuốn lên Đàn sói đã lặng lẽ khép vòng vây ba mặt đông bắc tây là sói còn mặt nam thì là một cái dốc trần trần đoán phỏng bên kia dốc hẳn có một số sói đợi sẵn khi đàn sói tổng công kích đám sói này đón lõng cùng với những con trên tuyến bao vây hạ sát đàn dê cậu thường nghe bục sân nói rằng những con sói thường vây bắt dê bằng cách này cậu hỏi đàn sói đón lõng phía sau có bao nhiêu con hả bác nếu ít quá thì chẳng bắt được mấy con ông già cười hóm, phía tàu dốc không có con sói nào hết, sói chúa không sai một con nào ra phía ấy cả. Trần Trận vô cùng băn khoăn, vậy thì chúng bao vây kiểu gì? Ông già cười khẽ, thời tiết này, địa hình này, vây ba mặt bắt được nhiều hơn là bốn mặt. Trần Trận nói, trong vẫn chưa hiểu sói còn mánh khóe gì nữa. Ông già nói, phía tàu dốc là một hồ tuyết khổng lồ. Cái đèo trên chiếc trước mặt kia rất hút gió. Khi bạch mau phong thổi tới, tuyết trên đèo bị thổi bay xuống chỗ đất trũng đó, trở thành cái hồ. Không phải hồ nước mà là hồ tuyết rất kín gió, tuyết rất sâu, ven bờ cũng đã ngang thắt lưng, bảo giữa lút con sào. Lát nữa sói từ ba phía rồn dây vàng quan tốc. Tội sẽ biết sói bao vây ba phia don day vang quan toc toi gì. Chẳng trận mắt tối sầm như rớt xuống một cái hang sâu đầy tuyết. Cậu nghĩ, giả sử mình là kỵ binh Hán xâm nhập Thảo Nguyên, mười mươi là không nhìn ra âm mưu vào cái bẫy này rồi. Cậu lờ mở hiểu ra nguyên nhân vì sao đại tướng từ đạt Triều Minh bên này cửa quan thì đánh đâu thắng đó. Nhưng khi đánh sang Thảo Nguyên thì quân sĩ không còn một mống. Còn một vị đại tướng Triều Minh nữa họ khưu tên Phúc dẫn mười vạn đại quân. Đánh sang Thảo Nguyên Bông Cổ Đến tận sông Khân Lu Luân Nhưng cuối cùng thân cô thế cô trúng kế mà chết Quân sĩ của ông ta rối loạn Bị kỵ Bình Bông Cổ bắt sống Ông già nói Đánh trận thì sói thông minh hơn người Người Bông Cổ săn bắt bùa vây đánh trận Đều học từ sói Bên đất người Hán không có những đàn sói lớn Nên người Hán không giỏi trận mạc đánh giặc á, mà chỉ dựa vào đất rộng người đông thì không ăn thua thắng hay bại còn phải xem anh là sói hay là cừu đột nhiên thì đàn sói bắt đầu tổng công kích hai con sói gọc phục mãi tận cùng phía tây dưới sự chỉ huy của con sói chúa ức trắng nhanh như chớp chạy lên chiếm lĩnh mỏng đồi gần đàn dê vàng nhất rõ ràng đây là khoảng trống cuối cùng chiếm được mỏng đồi vòng vây hình thành hành động của nhóm sói này như phát súng lệnh cho cả ba mặt xuất kích những con sói nấp sau những bụi cỏ vọt lên tấn công đàn tê từ ba phía đông tây bắc trần trận chưa bao giờ trông thấy một cuộc tiến công hãi hùng đến như thế đội quân của người khi tiến công thì hò hét trở oai đàn chó khi xung phong thì sùa ăng ẳng để tăng thanh thế nhưng đó chẳng qua là biểu hiện của sự thiếu tự tin còn sói thì cứ lì lợm mà tiến tới không một tiếng sủa không một tiếng gầm gừ và nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt trong tim trong than người và động vật do sự xuất hiện của sói vì nó đi đôi với những gì tàn nhẫn nhất mấy chục con sói chạy băng băng trên đồng cỏ như những quả ngư lôi có hàm răng sói nhọn hoắt rẽ nước xông tới đàn dê những con dê bụng lắc lè đứng không vững tốc độ Là thứ vũ khí mà dê dùng để đối phó với sói. Một khi không còn tốc độ, dê chẳng khác con cừu hoặc một xúc thịt cừu. Trần trần nghĩ, đàn dê sợ gói hơn cậu lần đầu gặp sói. Phần lớn đàn dê đã sợ vỡ mệt hồn vía lên mây. Một số đứng đực ra run lẩy mẩy. Một số ngã lăn thẻ lưỡi, cái đuôi ngắn tũn giật giật. Trần trần. Quả được một bài học thế nào là trí tuệ, sự kiên trì, tính tổ chức kỷ luật của sói thảo nguyên. nhịp đói nhịn khác, kiên nhẫn đợi một trận chiến, dễ gì đáng học. Đạn sói đã nhẹ nhàng, tước vũ khí của lũ dê. Một ý nghĩ lé trong đầu trần trần. Nhà quân tử vĩ đại thành các tư hãn, một chữ bè làm đôi không biết, và những tướng lĩnh khuyển nhung hung nô khiết đan đột quyết bông cổ mù chữ hoặc mù chữ một nửa mà lại giỏi hơn cả cường quốc hoa hạ có trong tay binh pháp tôn tử lừng danh thế giới đánh cho cường quốc này điên đảo tàn khôn thì ra họ có người thầy vĩ đại một huấn luyện viên tài ba về quân sự là sói họ được kiến tập những trận chiến đấu trên thực tế họ có thực tiễn chiến đấu lâu đời với đàn sói trần trận cảm thấy chỉ vài giờ quan sát mà thu lượm được nhiều hơn mấy năm đọc binh pháp tôn tử và clau suối. Nó tác động rất nhiều đến tính cách và linh hồn người đọc Từ nhỏ, cậu đã mê lịch sử Nhưng muốn làm rõ một trong những vấn đề tồn nghi của lịch sử Một dân tộc mông cổ bé nhỏ Nhưng đã dựng nên một đế quốc vĩ đại Trải dài từ Á sang Âu trong lịch sử nhân loại Vậy, tài năng quân sự của họ từ đâu mà có? Cậu không chỉ một lần hỏi ông già Philip Ông già tuy không bằng cấp Nhưng hiểu nhiều biết rộng Ông dùng phương thức giảng tài rất nguyên thủy Mà cũng rất hiện đại Giải đáp cho cậu Trần trần đâm ra Kính nể sói thảo nguyên Và các sinh tộc thảo nguyên Sùng bái tô tem sói Cuộc chiến và kiến tập Vẫn tiếp tục Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiển. mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện tài kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.